Dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng chương 208 đến 2 Bách hoa tiết 2 Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz thấy vậy Đồng nhạc nhạc sưởng sốt Ánh mắt nhìn huyền Lăng thương càng nghi hoặc không thôi Huyền Lăng thương hắn Đang tức giận Chính là hắn giận cái gì chứ Trong lúc đồng nhạc nhạc nghi hoạt Lan lăng thiểu giác đứng một bên thấy vậy Hắc mâu xinh đẹp lói lên Lập tức hé mở môi hồng nói với đồng nhạc nhạc Tiểu nhạc tử thời gian không còn sớm Chúng ta xuất cung đi Ừ tốt Nghe lời lan lăng thiểu giác Đồng nhạc nhạc nhẹ nhàng gật đầu đồng ý Sau một khắc Dường như nghĩ đến điều gì đó Quay đầu nhìn huyền lan thương đang trầm mặn Nếu như hoàng thượng không còn gì căn dặn, ngô tài xin phép cáo lui trước Đồng nhạc nhạc vừa nói dứt lời, liền muốn cùng rời đi với lan lăng thiểu giác Ai biết được trong lúc nàng xoay người, phía sau liền truyền đến giọng nói trầm khàn của nam nhân kia Đợi đắc, nghe được lời nói của huyền lăng thương đồng nhạc nhạc sưởng sốt, lập tức quay đầu nhìn lại Chỉ thấy người lúc trước trầm lặng không nói, huyền lăng thương bạc môi khẽ nhích mở miệng. Hôm nay quang cảnh thật đẹp, chấm, liền cùng các ngươi xuất cung đi. Huyền lăng thương muốn theo bọn họ xuất cung. Đối với đồng nhạc nhạc mà nói, việc này so với mặt trời mọc hướng Tây càng khiến nàng kinh ngạc hơn. Dù sao, huyền lăng thương là một kẻ cuồng công việc thật sự hẳn không thể chia thời gian biểu làm hai để dùng. Hiện tại, hắn lại chủ động đề xuất theo bọn họ xuất cung. Vì vậy, đồng nhạc nhạc ngây ra thật lâu. Nhưng mà, sau khi phục hồi tinh thần thực sự vui sướng điên cuồng, dù sao, có thể cùng huyền lăng thương xuất cung dô ngoạn, nhìn một chút hồi bách hoa, đương nhiên là một chuyện khiến người ta sung sướng. Kết quả là, sau khi giúp huyền lăng thương thay y phục thường ngày, Ba người đồng nhạc nhạc liền lên xe ngựa Cùng nhau suốt cung Hôm nay chính là hội bách hoa mỗi năm một lần Lại vào ngay đầu xuân Ánh nắng tươi sáng Vạn rằm không mây Gió thoảng mát mẻ Người đi hội Tự nhiên nhiều hơn mọi ngày Khi xe ngựa của đám đồng nhạc nhạc tới phố lớn của Kinh Thành Liền không thể đi vào Bởi vì trên đường cái thật sự rất đông người Vì vậy ba người đồng nhạc nhạc không thể làm gì khác hơn là cưới ngựa xảo vài vòng Đưa mắt nhìn khắp một vòng Chỉ thấy cả con phố đều bị một biển hoa vây quanh Các cửa hàng san sát trên đường cái Cho dù là bán thứ gì đi chăng nữa Từ cửa ra vào Trong tiệm đều đầy đủ các loại hoa tươi Có nấu đơn Rất kim hương Thượng sượng Hoa mai Hoa đào Có bại ngọc lan Và cả ngô mỹ nhân hoa anh túc đỏ Trăm hoa đua nở Khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt Sắc thái vô cùng rực rỡ Đỏ như lửa trắng hơn tuyết Hồng nhạt mềm mại Màu tím cao quý Bên trong hoàng cung có rất nhiều hoa Xuyết thành từng hàng từng lối luôn rồi Tuy nhiên Hoa bên ngoài lại không giống như vậy Mặc dù hoa cỏ bên ngoài không cao quý như trong hoàng cung Nhưng lại có một phong vị khác Hơn nữa, khi hoa tươi tràn ngập trên đường cái Hương thơm sông vào mũi khiến người ta vui vẻ thoải mái Dưới chân giấm lên là con đường sải đầy cánh hoa tươi nở rộ Trước mắt chỉ thấy hoa và hoa Ngay cả các cô nương đi trên đường, trên tay mỗi người đều ôm một chậu hoa kiểu diễm ướp áp. Hoa tươi tràn đầy, đồng nhạc nhạc cảm thấy chính mình đang lạc vào biển hoa. Khóe miệng không khỏi con lên nở một nụ cười hớn hở, khiến gương mặt tinh xảo của nàng càng thêm rực rỡ. Hoa hoàng áp, chủ nhân vương ra các ngài mau nhìn rất nhiều hoa a thật đẹp à. Đồng nhạc nhạc mở miệng nói huyền lăng thương và lan lăng thiểu giác Biết mình lỡ lời đồng nhạc nhạc không nhìn được le lưới, lập tức sửa lời Nghe được lời của đồng nhạc nhạc, mặc dù không nói gì nhưng khói miệng huyền lăng thương không khỏi nhẹ nhàng cong lên một cái Chỉ là ánh mắt của hắn từ đầu chí cuối đều không rời khỏi dáng người nhỏ bé kia Một bên lan lăng thiểu giác tự nhiên cũng không ngoại lệ Dán người nhỏ bé kia như một chú chim nhỏ sổ lồng líu diễu sung sướng vừa đi vừa nói Âm thanh trong vắt Tiếng cười như chuông bạc Còn cả nộ cười trên gương mặt mê người kia Đều đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt nổi Thấy vậy ánh mắt lan lăng thiểu giác nhìn đồng nhạt nhạt Dịu dàng hẳn đi Đối với ánh mắt của huyền lăng thương và lan lăng tiểu giác Đồng nhạc nhạc một chút cũng không nhận ra Giờ phút này nàng thật sự đã hoa mắt Trừ hoa cũng chỉ thấy hoa Đang xem chăm chú thì Ai biết Vào thời điểm các cô nương ôm hoa trong tay Sau khi nhìn thấy huyền lăng thương và lan lăng tiểu giác liền giống như ông mật nhìn thấy hoa tươi Tất cả đều vây đến Vì công tử này ta gọi là tử yên Đây là hoa ta cất công chăm sóc Cũng đại biểu cho tâm ý của ta Ngươi hãy thu nhận đi Công tử, tiểu nữ tử tên gọi nhược như chậu đất kim hương này đại biểu cho tâm của ta Mới ngươi nhận lấy đi Công tử, hai đại soái ca đứng tại đường lớn của kinh thành Đột nhiên bị vô số nữ nhân bao quanh Đồng nhạt nhạc lập tức trởn tròn mắt Không phải nói người dân cổ đại rất bảo thủ sao Toàn là đồn đại thui Những nữ nhân như hổ đói này Một chút thận trọng cũng không có quả thật So với sói đói còn lợi hại hơn Nhưng mà cũng khó trách Mỗi năm một hội bách hoa cũng được gọi là hội nhân duyên Mỗi một nữ nhân đều muốn Có một ngày mình sẽ tìm được lang quân như ý hơn nữa soái ca tuyệt vời như quyền lăng thương và lan lăng tiểu giác tự nhiên sẽ trở thành tiêu điểm